Chúc vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ Buổi trưa ngày hôm nay trong lịch phát sóng lúc 12 giờ mỗi ngày Xin mời quý thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Hình Hài lang Xói của tác giả Trần Đăng Linh Tập số 3, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé Thoại liên đứng trên lầu, chứng kiến tất cả mọi chuyện Cô nhìn thấy hai người đàn ông đứng đôi co trước cổng nhà mình Cho đến khi họ đi xa quốc mới quay xuống dưới nhà Thấy ba đang ngồi uống rượu một mình vẻ mặt buồn bã Cô đi đến bên cạnh Ngồi xuống mà hỏi nhỏ Ba buồn chuyện gì sao ba? Ông Sơn lắc đầu Không Chỉ là ba thấy hơi mệt dạo gần đây Ba có cần đi khám không? Con thấy sắc mặt của ba hơi xanh đó Ông Sơn tu hết một ly trụ, đặt mạnh cái ly xuống bàn, khà một hơi rồi lắc đầu. Bà không sao, đừng lo. Bàn tay đặt lên đôi tay mềm mại của Thoại Liên mà vỗ vỗ, như muốn trấn an cô đừng lo cho mình. Ông Sơn đứng dậy, bỏ đi lên lầu, quay về phòng nghỉ ngơi. Thoại Liên chỉ biết nhìn theo, nếu bà đã không muốn nói thì cho dù có cách nào ông cũng gạt đi. Mùi đồ ăn trong bếp tỏa ra Làm cho Thoại Liên cảm thấy hơi đói bụng Tính vô bếp lấy thức ăn lót dạ, Mà khi đi ngang qua phòng dành cho khách Cũng là căn phòng hồi con gái cô còn sống nó ở bỗng dưng bên tai cô nghe thấy tiếng cười hì hì Từ trong phòng vọng lại Nghe rất là rõ Thoại Liên khẩn đôi chân Nhìn chầm chầm vào căn phòng được khóa cửa cẩn thận Cảm thấy một chút sợ hãi ở trong lòng Từ hôm con bé chết đến nay Cô khóa cửa không cho bất kỳ ai vô Kể cả con nhỏ thắm Cũng không được phép vô dọn dẹp Cô đứng chung chân một hồi Một lúc sau Thì tiếng cười im bạc đi Thoại liên thở vào nhẹ nhõm Nghĩ rằng mình lãng tai Và thiếu ngủ Cho nên mới suy nghĩ ra ba cái chuyện ma quỷ trong đầu như thế Cô đi tiếp Tới cửa bếp thì cô chết sững Khi nhìn vào bên trong Thấy nhỏ thắm đứng cắt quanh trả lụa Mà mắt của nó cứ nhìn ra ngoài cửa sổ Hướng ra vườn hoa Rồi cười hì hì một mình Như một kẻ tâm thần vậy Và nó đang cắt dầu tay của nó Nghe lên từng tiếng sực sực Nghe ớn tới tận ốc Máu chảy từ trên thớt xuống Loan lỗ cả nền nhà Vậy mà nó vẫn không cảm thấy đau đớn Cũng không biết mình là đang cắt chậu tay Thoại liên bước tới Bóng vào cánh tay nhỏ thấm kéo nó lại Nó giật mình buông rơi con dao Trên tay xuống đất và chẳng may con dao có cái mũi nhọn cắm thẳng vào mu bàn chân khiến cho nó đau đến kêu trận trời lên thoại liên nhìn thấy cái thớt ngoài khoanh trả lụa trang còn có hai ngón tay của nhỏ thấm nằm trên đó cô tái mặt đi Tim đập thình thịch hết điếc hai ngón tay nằm chỏng chơ trên thớt lại nhìn sang nhỏ thấm ôm chân bịch tay đau quằn quại ở dưới đất cô la lớn mong có ai đó vào đây giúp nó còn bản thân thì cố gạt đi nỗi sợ qua một bên Cầm hai ngón tay của nhỏ thấm Đặt vào trong ngăn đá tủ lạnh Nghe bảo một số bộ phận Trên cơ thể của người đứt lìa đi Đem ướp đá Để dây thần kinh không bị chết Như vậy mới mong có cơ hội nối liền lại được Bà Tư đang quét sân Bỗng nghe thấy tiếng kêu cứu của Thoại Liên Và tiếng khóc la hét của con bé thấm trong nhà liền buông cây chổi trên tay xuống Chạy thật nhanh vào bên trong Đến nơi Bà Tư sững sốt khi nhìn thấy người ngộm Và cả sàn nhà Vương vải tung tué đầy máu của con bé Thấm Bà hoảng hốt mà thốt lên Trời đất ơi! thắm ơi! Chuyện gì vậy? Thoại liên chạy đi lấy điện thoại Trời căng dặn bà Tư Dì Tư à! Dì lấy bong băng cầm máu cho nó đi Con gọi cấp cứu Ờ được được cô hai tôi tôi đi lấy liền Mày ráng lên thắm Chờ bà quay lại thắm gạo thét đầu tóc trủ trượi như tổ quả Lúc bà Tư chưa quay lại Nó còn đưa tay lên miệng ở mút chùng chục như một đứa trẻ con bị bỏ đói lâu ngày. Khi bà Tư lấy bông băng chạy đến, đã thấy mồm miệng của nó nhừ nhúp toàn là máu. Bà tát cho nó một cái, cho quát lên: Thấm à, tính lại đi. Cô hai đi gọi cấp cứu rồi. Đừng có đụng chạm vô tích thương như vậy chứ. Thấm giận hét lên như điên. Con dao còn cắm trên mu bàn chân chưa kịp rút ra. Bà Tư thấy vậy cũng không dám rút, chỉ băng bàn tay nó lại cho nó. Chờ cấp cứu đến và đưa nó đi Ở ngoài cổng Bà Ngọc vừa chạy xe về tới Bóp còi mãi mà không thấy ai mở cửa Bật mình bà bước xuống khỏi xe Định nhấn chuông Thì có ai đó gọi tới Bà Ngọc dừng bước chân Mở chiếc túi đeo bên hồng móc cái điện thoại ra nghe Alo tôi đây Một người đàn ông từ đầu dây bên kia vang lên thứ bà dặn tôi đã chuẩn bị xong Khi nào bà tính tôi lấy <cười> Nhanh vậy sao thầy Được rồi ngày mai rảnh đó, tôi sẽ ghé Vẫn như giá cũ chứ Chỗ khách quen Tính bà gia cũ Bà với tôi làm ăn không ít lần rồi Giá cả cũng không bằng chất đựng <cười> Dạ Ngày mai có thể là chiều tôi mới rảnh Tôi sẽ qua thầy lấy ha Họ thống nhất xong Thì bà Ngọc cướp máy đi ta vừa đặt lên chuông định bấm Thì sau lưng bà vang lên tiếng gọi hú của xe cấp cứu Bà ngoảnh lại tự hỏi mình Sao xe cấp cứu lại vô đây? Nhà ai có người phải đi cấp cuốn hay sao? Ở trong nhà Nhỏ thấm mất máu quá nhiều đã ngất liệm người đi Mặt tái nhợt Đổi sang màu tím tái Đôi mắt nàng triệu muốn sập xuống Vậy mà cái miệng vẫn cứ nhếch lên cười Bà Ngọc còn ngơ ngát chiếc xe cấp cuốn đã dừng lại ở trước cửa nhà mình Biết bên trong nhà có chuyện Mặt bà lập tức biến sắc đi Một lúc sau thì bà Tư hớt hải chạy ra mở cổng. Giọng quảng hút nói Nhanh lên cô chú ơi, con bé nó ngất liệm rồi. Bà Ngọc kéo bà Tư lại mà hỏi Ở nhà có chuyện gì vậy chị Tư? Bà Tư còn chưa hết sợ. Nét mặt vẫn quang mang, chỉ tay vào trong nhà. Dạ là con bé thấm đó bà chủ Nó cắt chả lụa kiểu gì á, mà cắt đứt hai ngón tay. Rồi làm trớt con dao xuống dưới cái bàn chân nữa. Máu chảy nhiều quá trời à. Con bé bị mất máu ngất xỉu rồi Bà Ngọc nghe xong Thì cũng lật đật chạy ngay vào trong nhà Đi ngang qua sân Thấy người ta đẩy nhỏ thấm Nằm trên chiếc băng ca ra ngoài Người ngộm nó toàn là máu Con dao dẫn cắm trên mu bàn chân Chỉ nhìn thôi đã thấy ứng ốc Thoại liên cũng vừa mấy bước ra dáng dễ dội dã Chỉ kịp nói với bà Ngọc ba, con theo nhỏ thấm tới bệnh viện ba nhà báo cho người thân của nó biết một tiếng Thôi con đi cho kịp nha À, à, cẩn thận nha con. Tội liên đeo lên chiếc xe cấp cứu. họ đóng cửa, rồi nước tặng tới bệnh viện ngay. Bà Ngọc đưa tay lên ngực vẫn chưa hết hồi hộp, tim mình vẫn đập nhanh trong nỗi sợ. còn ông Sơn thì đứng trên lầu 4 nhìn xuống, lắc đầu quay đi. nhỏ mén ngồi thừ trên chiếc khe giữa cánh đồng ngập sắc bông súng, người ta tất bật hái bông đem bỏ mối. Còn nó thì cứ thẩn thợ Như một kẻ thất định Trong ghe chỉ có một nắm bông súng Nhìn mặt nó thảm tới nỗi trùi bu Cũng chẳng buồn đuổi Một vài đứa trẻ nhỏ Nhảy từ trên ghe xuống Làm nước văng ra tung tóe Khiến cho mén bực bội Tính chạy la bọn chúng Nhưng lại thôi Cương mặt đang bực dọc bỗng dưng giãn ra Đôi mắt sáng lên Như vừa nghĩ ra một chuyện gì đó Dẫu đùi đen đét Rồi chèo ghe quay dậy Bao nhiêu ánh mắt nhìn theo với đầy những câu hỏi nghi hoặc. nhưng dường như mến không hề quan tâm. đút lên bờ cũng không thèm ôm bông đi dậy, nhắm thẳng hướng nhà mình mà chạy đi. mến đi ngang qua cổng nhà thảo, thì chờ cẩn lại, nép mình sau rặng cây um tùm, mắt lén lén nhìn vào trong sân nhà. thấy phúc đang ngồi trên chiếc chõng tre dưới tán cây xoài, bên dưới là thảo. cô nằm kê đầu lên đùi chồng mình, cả hai vui vẻ trò chuyện với nhau. mến bậm môi. Hai tay siết chặt Đôi vai kẻ trung lên dị ghen tị Hừ một tiếng rồi quay đi vừa đi tay giữ bước mấy nhánh lá ven đường Mà hậm hực lắm Đi ngang qua cổng nhà mình mến cũng chẳng đói hoài mà vào trong Dường như mến ghét phải về nhà ngay lúc này Cô đi thẳng Nhìn con đường đất phía trước mặt mến thầm nghĩ Không biết khi nào Mình mới thoát khỏi cái xóm nghèo mặt dẫn này Và cả những cái con đường đất bụi Gia sinh này nó Tâm trạng chán nản hẳn tra Mén tra tới đầu ngõ sực nhớ tra tới gheo bông súng ở ngoài đồng Cô mới sững sốt Khi mà cả sáng nay mình chưa hái được nổi một ôm nữa Đến cả bữa trưa này Để nấu món canh chua bông súng Cô cũng quên phén đi Trách mình sao nhãn diệt ngoài đồng Mén gạt đi bực tức trong lòng Trẻ hướng cánh đồng mà chạy đi Một chiếc ô tô sang trọng lao tới Ép mén dừng ở ngay phía trước Hai gã đàn ông lạ mặt mở cửa xe bước xuống Chạy tới khóa tài mén trước sự ngạc nhiên của cô Rồi lôi cô lên xe Họ nhanh chóng đóng sầm cửa lại Một gà hỏi Đi nhanh thôi Mén ú ớ trong miệng Ngoảnh lại nhìn con đường bụi mù đất đỏ Giận xa quất Bỗng dưng đôi mắt ứa lệ ra Cô còn làm gì được trong cái tình cảnh này Thấy mén cá hung hăng cạo cấu vào tay Ép mình dựng xe Họ đành nhét dễ vô miệng cô Cột hai tay quật ra đằng sau Gã bên cạnh xích xoa cánh tay vừa bị mén cào cho rứa máu Nhìn cô mà nghiến trăng nổi Con khốn này, Nếu không phải hội dặn tụi tao Không được làm gì mày đâu Thì tao đóng vô mặt mày mấy cái rồi đó Không hồn thì ngồi yên đi Đừng có nhúc nhích đó. Để tao điên lên thì cái mạng chó của mày cũng không toàn thay đâu Hắn nói xong Nhìn mén mặt cười lên nham nhở Ánh mắt dừng lại ở cặp ngực Sau lớp ba ba mỏng dính trên người cô Mén lắc đầu Mắt trợn lên vừa cam ghét Vừa kinh tổng Và cả một sự sợ hãi đối với cái lũ này Không biết chúng là ai Và chúng bắt mình đưa đi đâu chứ Chỉ sợ chúng đem bán mình vào mấy cái quán Làm gái tiếp viên ở trên thành phố Nếu như vậy thì xem như đợi mình Tàn lụi trong tay của chúng Cứ chốc lát Mén lại ngoảnh nhìn ra phía sau Như đang chờ đợi có một chiếc xe nào đó Từ phía sau đuổi theo để mà cứu mình Cô bật khóc lên Trong cơn tuyệt vọng Lúc này tại bệnh viện, Thoại Liên đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật. Mai nhờ cô nhanh ý bỏ hai ngón tay của Thấm vào thùng đá, cho nên bác sĩ bảo vẫn có thể nối lại được. Người nhà của thắm vẫn chưa tới, họ ở tận dưới quê, muốn lên đây phải mất nửa ngày. Chỉ có Thoại Liên vừa lo làm thủ tục nhập viện cho mến, vừa chờ đợi trong hy vọng. Hy vọng rằng bác sĩ sẽ nối được hai ngón tay cho nó, và cả bàn chân cũng sẽ không sao. Chờ mãi thì đèn trong phòng phẫu thuật cũng tắt đi Thoại liên ngước lên nhìn Thở hắt ra một hơi dài Trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn một chút Khi được bác sĩ thông báo Cuộc phẫu thuật nối ngón tay Đã thành công tốt đẹp Thắm được chuyển sang phòng hồi sức Trong tình trạng vẫn chưa tỉnh lại Hơn một tiếng sau Thì má của Thắm tới nơi Trong bộ dạng cồn nhôm nhỏ thoá Làn da trám nắng ngâm đen của bà ấy Mà tội nghiệp lắm Thoại liên cúi đầu chào báo tình hình của nhỏ thấm cho bà nghe xong, cô dặn dò thêm vài thứ rồi ra viện. Trước khi đi, cô đưa cho bà một ít tiền, hứa là sẽ cứu chữa cho nhỏ thấm cho tới khi nào nó bình phục mới thôi. rồi sẽ quay lại thăm. bước ra khỏi bệnh viện thì trời cũng đã tối. cô vừa mệt vừa đói, hình như cả ngày hôm nay cô chưa ăn miếng gì vô bụng. cân đói cồn cào lại trào chân trong người cô. tới nửa đêm. Bà Châu má của Thắm ngồi bên cạnh giường Vì mệt quá mà tiếp đi lúc nào không hay Thắm đang nằm nhắm nghiền mắt trên giường bệnh Đột nhiên hai mắt mở trừng trừng Nhìn lên trên trần nhà Một cách đầy vô hồn Cô bật người ngồi dậy Khuôn mặt không cảm xúc Cũng chẳng thèm liếc má mình lấy một cái Tay kia giật mạnh sợi dây truyền nước ném xuống Hai chân thọ xuống khỏi giường bệnh Dép chẳng buồn sỏ Thất thiểu đi ra khỏi phòng Kỳ lạ là chân của nó bị thương Phải băng bó vết thương Vậy mà Thấm lại bước đi như quá độ bình thường Giống y như một người chưa từng bị đau Bị thương Cũng không đi cả nhắc Thấm dừng chân trước cửa phòng bệnh Đứng đảo mắt tìm hướng của cầu thang Bà Châu vẫn nằm im Không hề hay biết con mình đã ra khỏi phòng Hơi thở của bà cứ vang lên đều đặn thắm quay đi trong vô thức Không đi ra phía cầu thang nữa Đi đến cạnh giường Nhìn má mình chăm chăm bằng một thi mắt sắc lạnh một lúc sau cô đảo mắt nhìn chiếc kim trên cái sợi dây truyện nước thắm dội túm lấy ép vào ngực giựt mạnh nó ra cắm đầu kim vào trong nhà vệ sinh không biết để làm gì tuy thắm là người làm trong nhà nhưng thoại liên đăng ký cho cô nằm một suất phòng bếp trong nó sang trọng sạch sẽ y như phòng khách sạn bên trong nhà vệ sinh còn có cả bồn tắm rất là lịch sự tắm đi đến, xả nước cho đầy bụng, đầu cứ lắc lắc nghiêng nghiêng, lại ngây ngô như một đứa trẻ. cô bước vào trong bồn tắm hợp xuống, nín thở một hồi, mới ngồi lên thở phì phò như người ta bị hụt hơi. đột nhiên có bàn tay bé xíu đặt lên đầu của thắm, dùng sức nhấn đầu nó xuống nước, chìm nhiễm đi. thắm vùng vẫy trong cơn tuyệt vọng, tưởng đâu mình sẽ đuối nước mà chết, thì bàn tay kia nới lỏng ra cả cơ thể của Tấm nhẹ tên nổi lên hơi thở gấp gáp mệt nhọc thấm tỉnh thoát khỏi cơn mộng mị thì cha ban nãy cô bị mộng du bị hồn ma con gái cô chủ hành cho nên cả người trở nên điên điên dại dại ánh mắt sợ sệt đảo quanh căn phòng một lực, miệng cứ lấp bắp mỗi ba từ nhai đi nhai lại ta, ta cho tôi ra thải cho tôi ta cho tôi đi Tiếng đứa bé khúc khích vang vọng cả bốn bệ Và cả tiếng khóc tré lên như lúc con bé còn sống Cứ lỡn vẩn đâu đây vọng lại bên tai của cô Bàn tay nối ngón Máu chảy ra đỏ thẩm các cuộn băng trên tay Vậy mà thấm vẫn không cảm thấy đau đớn Bởi nỗi sợ trong lòng Đã lấn át đi tất cả những thứ Mà cô đang phải gánh chịu Bất thình lình Đầu của đứa bé từ dưới nước nhô lên ngay dưới hán của thấm Một khuôn mặt dị dàng Thêm làn da chảy xệ hiện ra, càng làm cho khuôn mặt của nó thêm phần quỷ dị. Thấm hét lớn lên một tiếng đuổi xua. Cút đi, đừng lại gần tao, cút đi, tao không giết mày, đi đi. Đứa bé bám chặt vào tay thắm mà cười, bằng một đôi mắt u uất căm phẫn vô cùng. Cô với được cái bình sữa tắm định đập vào đầu nó, thì đứa bé biến mất đi. tắm buông tay làm cho nó rơi xuống đất. Trời hòa khóc lên trong cơn sợ hãi tột cùng Miệng lý nhí gọi mẹ không thành câu Cổ họng cứ cứng ngắt Thấm tự trấn an trằng mình Phải thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này Bây giờ cô mới thực sự cảm nhận được Sự đau đớn Từ những vết thương trên tay và chân của mình Lúc Thấm định bước ra khỏi bụng Thì đột nhiên hai mắt cô trợ ngược lên ngẩng mặt lên trời, Miệng há hóc ra Đôi mắt của Thấm dần dần mất đi kiểm soát tay mò mẫm đầu cây kim băng nảy Khi nắm được, cứ thế mà đâm nhiều nhát vào cổ tai của mình cho chảy máu ra, là nó đang muốn cắt cổ tai tự tử. Chỉ khác một cái là người ta dùng dao hoặc là lưỡi lam, còn nó thì dùng đầu kim. Trong thoáng chốc, nước trong bồn tắm nhúm đỏ đi. tắm cười khành khạch ra một nụ cười đầy ma mị, đưa cây kim lên cổ, trạch từ bên này qua bên kia rất nhiều lần, như người ta gạch qua gạch lại trên tờ giấy vẻ đôi mắt trắng giả bây giờ đã dịu hẳn. nó buông cây kim, đưa tay lên ôm cổ. một lúc sau tấm mệt mỏi vì mất máu, hai tay từ từ buông thõng, người ngã xuống bồn nước đỏ kia, chìm nhiễm đi. cùng thời điểm đó tại một nghĩa địa trên thành phố bóng dáng ba người đàn ông vừa nhảy tường leo vào bên trong khu nghĩa địa họ phải lén làm như vậy vì không có cớ gì xin người quản trang cho vô cả ba người đó không ai khác mà chính là tú thầy chu và cà phê Thế không có ai phát hiện họ yên tâm mò mẫm mà đi tiếp cái khí hậu ảm đạm đến lạnh người ở đây thật khiến cho người ta phát sốt từng làn gió thoảng qua Cũng làm cho tú nổi da gà Đây là lần đầu tiên anh vô nghĩa địa vào ban đêm Nhìn những ngôi mộ nằm sang sát nhau Cũng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng Tiếng gió trích Tiếng lá cây xào xạc trên những ngọn cây Ngân nga từng hồi một Như một bản quà tấu thê lương vang vọng Lâu lâu ánh đèn pin đi tuần Của người quảng trang xẹt ngang qua cả ba người Làm ba thầy trò phải khơm người cúi xuống Thầy chu hỏi nhỏ Cậu có biết chính xác mộ cô ấy Nằm ở giải nào hay không Chúng ta không có nhiều thời gian để tìm đâu Giờ con đã hỏi được chỗ rồi Phải đóng giả làm người thân Cho nên ông bác quảng trang ấy, Mới chỉ chỗ cho Chúng ta đi hướng này Sau cái lùm cây bông trang kia là tới Vậy đi tiếp thôi Cả ba đi gần đến nơi Thì bỗng dưng bên cạnh mộ cô Xuân An Có tiếng khóc trừng trước phát ra mà cái tiếng khóc ấy không to cũng không nhỏ, đứng gần mới có thể nghe được. đều làm họ ngạc nhiên hơn cả chính là tiếng khóc ấy, không phải của đàn bà hay phụ nữ, mà là của một người đàn ông đang ôm lấy nắm mộ mà thổn thức, nấc lên từng nhịp. đôi vai gầy của người ấy trung chảy, không biết sau lưng mình đang có người. cả ba khận chân, nép sau bụi bông trang, hướng ánh mắt tò mò qua phía bên kia ngôi mộ. Tự hỏi trong đầu Người đó là ai? Ông ta ở đây làm cái gì giờ này? Cả ba thầy trò nhìn nhau Họ quyết định qua bên ấy xem thật cư người kia là ai Nhưng vừa mới bước ra khỏi bụi bông trăng Thầy Chu đã kịp giang tay cản hai cậu thanh niên lại Cẩn thận Phía trước con nguy hiểm đó Cả bay đảo mắt nhìn quanh ngôi mộ Nối với thầy Chu và Tú Ánh mắt vẫn không trời cô đó Sư phụ, sư đệ bên kia hình như có rất nhiều cặp mắt xanh thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm. Nhưng mà chúng là cái gì? Không phải mắt người đâu. Thầy Chu nhíu mày, đưa tay bấm quẻ. Đôi lông mày giãn ra sững sốt nói: "Ba mèo." Tú đứng bên cạnh, chướng người nhìn theo tay của cỡ Bê chỉ. Xung quanh và cả trên nấm mộ ngay trước mặt người đàn ông đang quỷ khóc kia. Quả là có đến năm sáu cặp mắt xanh biết như những hồn bi ba trong suốt. Lần đầu tiên Tú nhìn thấy ma mèo Anh cũng hơi tò mò Tú hỏi thầy chu Sư ba Nó có nguy hiểm không ạ coi chứ Nó là một trong những tà thuật độc ác khét tiếng Đã bị cấm luyện Và thất lạc từ lâu Hôm nghe con Phương kể lại đó Ta còn bán tính băng nghi Không ngờ hôm nay được tận mắt chứng kiến Quá là được mở trọng tầm mắt Nè Hai đứa cẩn thận đó Họ lùi lại sau lưng thầy chu, cả bay thắc mắc hỏi tiếp. Nhưng mà sao nó không tấn công người đàn ông kia? Có vẻ như nó đang hướng những cái đôi mắt tinh quái dưỡng chúng ta, hơn là quan tâm tới cái người trước mặt đó. Ừ, vậy chúng chỉ là những linh hồn, được luyện ra tự sát chết của con mèo. Cho nên khi gặp người bình thường không có pháp khí như người đàn ông bên kia, thì sẽ không tấn công. Chỉ khi nào chúng được chủ nhân của mình sai khiến Thì mới bắt đầu tấn công bất cứ một vật gì trước mắt Nhưng chúng ta thì khác Nó đã đánh hơi Và cảm nhận được trên người chúng ta có pháp lực Có bùa chú Và sẽ là mối đe dọa sự sống chết của nó Cho nên nó bắt đầu có sự đề phòng Chỉ cần chúng ta tiến thêm vài bước Sẽ bị tấn công ngay lập tức Nếu chúng ta ập tới ngay bây giờ Thì người đàn ông kia sẽ bị vạ lây ta thấy không ổn, Ê, hay là chúng ta lùi lại, chờ người đàn ông kia đi rồi tiếp cận người mộ, cà bay xen vô như vậy sẽ không biết được ông ta là ai. Vậy chúng ta không còn nhiều thời gian ở đây đâu. Ngẫm nghĩ một lúc, thầy chu dặn. Bây giờ để ta và cờ bay hạ bọn chúng, ta muốn xem trong mộ có gì, mà lão thầy kia sai chúng canh giữ ở đây, còn con. Nếu như người đàn ông đó trời đi Thì hãy đi theo ông ta Thử xem ông ta là ai Cố gắng đừng làm đổ chuyện của chúng ta trả Cả hai động thanh hô dạ Tú nhận lệnh Lùi lại tảng triên ra một hướng Nhắm đường lui của người kia Nắp vào sau lưng một ngôi mộ mà chờ đợi Trời càng về đêm Thì khí âm càng mạnh Anh có cảm giác vây quanh mình lúc này Là hàng trăm linh hồn ở nơi đây Nhưng giống trong người có bồi chú Và chính những lá bùa trong tay của Tú Làm cho họ trục trẻ kiếp sợ Anh sẽ không xuất bùa tùy tiện Chỉ sợ làm tổn thương những linh hồn vô tội mà thôi Hồi sư phụ còn sống Người có nói với anh rằng Vong hồn cũng chia ra làm nhiều loại Vong tốt vong sống Và có cả những vong ôm hận thụ Sau khi chết mà hóa thành quỷ Chứ vì không cam tâm Khi kẻ hãm hại mình Vẫn chưa trả giá đền tội Tôi nghĩ những vong hồn nơi đây cũng vậy Đa số là chết vì bệnh tật, tai nạn hay già cả. Như vậy thì xuất vua sẽ làm cho linh hồn của họ đau đớn, thậm chí là tàn biến ngay tức khắc đi. Tú ngồi thập xuống, thở cũng không dám thở mạnh. Còn thầy Chu hất hàm tra hiệu cho cờ bay đi sang bên kia, rằng là phải cẩn thận bởi chúng rất hung hãn. Thấy cờ bay đã đi được đến nơi an toàn, thầy Chu làm một tiếng đằng hắn đánh động. Và quả nhiên, Người đàn ông kia giật mình ngóc đầu lên, ngơ ngát nhìn về bốn bề, không biết vừa rồi mình nghe thấy tiếng người hay là tiếng của ma nhát. Người đó đứng lên, đưa tay gạt nước mắt. Thấy quanh đây không có ai, thì dội dàng khơm người xuống, hóa mớ giấy tiền vàng bạc mình vừa đặt cúng, trồ nhanh chân trời khỏi nơi này. Thầy Chu đứng sau cây bông trang từ nãy tới giờ, thấy người kia đi một đoạn khá xa, mới nhìn Tú gật đầu ra hiểu bám sát theo sau gật đầu quay đi anh không đi quá gần nhưng sẽ cố gắng không để mất dấu âm thầm lặng lẽ theo sát bước chân của người đó tại chu đi đến xác ngôi mộ năm sáu con quỷ miêu dần hiện rõ dưới ánh trăng mờ ảo chúng gầm gừ nhe nang nhìn thầy chăm chăm hai chân sau lùi lại lấy đà trong tư thế sẵn sàng tấn công nhanh như cắt thầy chu móc trong một lá bùa mà họa họa xong thì kẹp nó trên tay nhậm chú Phóng thật nhanh dị hướng ngôi mộ Đám ma mèo tré lên một tiếng nghéo Cả đám lùi lại Ánh mắt bớt không dữ Nhưng vẫn không chịu bỏ đi Cờ bay phía bên kia sốt sắng đợi lệnh Con dao nhọn dùng để chém yêu trừ tà Mà sư phụ tặng cho anh Đã được anh trúc ra khỏi giỏ Sẵn sàng cho trận giáp lá cà lần này Mà vẫn chưa thấy sư phụ nói gì Anh chỉ dám đứng im chờ đợi Tại chú Họa thêm một lá bùa nữa Lần này bùa được họa bằng máu trên đầu ngón tay. Họa xong, thầy chu lại phóng lá bùa vào đám ma mèo phía bên kia, miệng nhẫm chú, tay điều khiển để lá bùa có thể cứ đứt cổ bọn chúng. Quả nhiên bùa mạnh. Lần này bùa của thầy ấy làm cho dài ba con ma mèo tan biến đi. Tưởng đầu chúng thấy đồng bọn bị thương sẽ lập tức biến mất trong sợ hãi. Nhưng không, chúng đã nổi giận thật sự. Không những không sợ mà còn kéo bè phái tới ngày một đông quyết chiến một trận sinh tử. Cả bầy chạy lại, nhìn đám ma mèo mà nói: sư phụ, công xong rồi. Chúng kéo tới ngày một đông. Chúng ta tính làm sao bây giờ? Hay là quay về nghĩ cách đi? Không kịp nữa. Nếu chúng ta bỏ chạy lúc này, thì chúng sẽ bám theo và thoát ra khỏi nghĩa địa ô tô này, tràn vào trong thành phố. Chúng sẽ mất kiểm soát và làm hại con người đó. Vậy bây giờ chúng ta... Thầy Chu dơ tay cản lại câu nói của Cà Bê Đứng suy nghĩ một hồi Thầy hô lên Đánh Thầy Chu rút thanh kiếm gỗ sau lưng Nắm chặt trong lòng bàn tay Miết một đường dài nhúng máu vào lưỡi kiếm Ngay tức khắc Thanh kiếm lé sáng Tỏa ra những âm thanh màu xanh huyền bí Cà phê cũng làm theo Cả hai xông lên Chém túi bụi vào đám ma mẹo hung ác Thầy Chu quát lên Ta đánh trên không Còn đánh bên dưới một cắt đứt đầu chúng, hai là đâm thẳng vào tim. như vậy chúng không thể hồi sinh thêm lần nữa. Dạ thưa sư phụ. Trời nổi gió bão cuồng phong, mây đen từ đâu kéo dậy che khuất cả ánh trăng mờ ảo trên trời, cuốn theo bụi bầm mịt mù như khói. thầy chu vung kiếm chém liên tiếp vào đầu của chúng, con thì đứt đầu, con thì đứt ngang người. chúng không trời xuống đất mà tan biến thành một làn khói đen biến mất trong không trung. Mãi đánh phía trước, mà thầy Chu không để ý sau lưng. Bất tình lên một con ma mèo xuất hiện ra. Nó to hơn hẳn những con ma mèo khác. Đôi mắt đỏ ngầu như máu. Nhảy phốc lên lưng thầy Chu, cào một đường dài từ trên xuống. Làm cho chiếc áo nâu sần vai bạc màu trách tương đi. Máu bắt đầu trĩ ra. Trong thoáng chốc, ướt đẫm manh áo trên lưng. Thầy Chu a lên một tiếng. Quay mặt lại phía sau thấy con ma mèo dẫn đầu trên lưng của mình mà nhe nanh vuốt. Liền chỉa ngược mũi kiếm đâm thẳng vào ngực của nó Con ma mèo tré lên trò biến mất Những con mèo còn lại thấy thủ lĩnh của mình bài trận Chúng lùi lại Bờ miệng nhôm nhấp những thứ bày nhầy ướt ác như máu Cậu bay nhìn sang lưng sư phụ Lo lắng hỏi Sư phụ ạ, thầy không sao chứ ạ Thầy chu nhăn mặt Trên khóe môi còn vương ít máu Do bị thương, thầy lắc động Ta không sao, cẩn thận Nó biến quá cùng lượng đó bên tai hai người là những tiếng sầm xì, như những câu chú ai đó đang niệm. thầy chu chật nhất môi cười nói bần quần. <cười> thì ra là vậy. ông gõ chúng quay về sau. khốn kiếp thật mà. một lúc sau, giông gió trên trời tan lặng dần, cũng là lúc đám ma mèo bỏ đi. cánh giật trở lại y như cũ, tĩnh mịch u ám đến trợ người. Lại nói người đàn ông kia theo lối mòn cổng sao đi ra khỏi nghĩa địa Ông ta đảo mắt nhìn quanh thám thính Thấy không có ai Mới yên tâm bước lên xe Chưa kịp nhất bàn chân còn lại vào xe Thì chẳng may bị tú níu lại hỏi Ông lại Tại sao lại quỳ dưới mộ của cô Xuân An? Ông ta mốc khẩu trang trong túi ra Dội đeo lên mặt Kéo kính mít chỉ để hở đôi mắt thôi Ngoảnh lại nhìn tú ngạc nhiên Còn cậu lại Sao lại biết con gái của tôi? đổ đêm đến đây có mục đích gì? <cười> Thì ra là bác Sơn có đúng không ạ? Tôi là... Chưa kịp nói hết câu Mặt mày ông ta biến sắc Khi nghe cậu thanh niên trước mặt nhắc đến cái tên Sơn Ông ta nhanh chóng coi chân lên xe Bất ngờ quay ra đạp một nhát vào người của Tú Làm anh không kịp đề phòng Ngã ngửa xuống đất Tú thét lên Mặt mày nhăn nhó đau đớn Cánh cửa xe đóng sầm lại Ông ta hối bát tay. Đi thôi Tú lợm cơm đứng lên Mắt vẫn nhìn theo hướng chiếc xe phóng nhanh như mà đuổi kia Mà thắc mắc Lạ thật Sao ông ta tới giếng mộ con mình vậy này Lại còn tỏ ra thần bí nữa chứ Không có tật sao phải giật mình Thì có hiểu mà Tú xoay người bỏ đi Khi chiếc xe đó khuất bóng Lại nói hai thầy trò thầy chu đi ra bằng lối cũ Gặp Tú lửng thẫn đi dạo Bước chân cả nhắc Có vẻ như đã bị thương Thầy Chu khừng lại hỏi đã có sao vậy Tú ái ngại đưa tay lên so đầu Vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao Lại còn để cho người đàn ông kia đạp một nhát Thầy Chu xua tay lắc đậu đi tiếp Hối thúc bọn họ Vậy thôi như vậy là đủ rồi Cả bây vỗ dai túng cho hội thăm Nè còn sao chứ Tú lắc đầu. Cả bây gật đầu kéo Tú đi Tú theo sau Mặc dù thầy Chu và cà bê không hỏi, nhưng anh vẫn tả về người đàn ông đó cho hai người nghe. Con khẳng định đó là ông Sơn, ba của Xuân An. Chỉ có điều sao ông ấy lại tới thăm mộ của con khi trời khuya vắng như vậy thì anh không biết. Thầy Chu thở dài, vừa đi vừa nói. Đó không phải là ông Sơn đâu. Con đừng nghi ngờ nữa. Chỉ nhọc cộng tốn sức không được gì. Cà bê im lặng một lúc trước sự thắc mắc của tú. Khi nghe thầy Chu nói như vậy, một lúc sau, anh tiếp lời sư phụ của mình. Ừ, có phải thầy nhận ra mùi hương ở trên người ông ta có phải không? Ừ. Mùi dầu thơm trên người ông Sơn khác khẳng với mùi hương của người này xài. Thường nằm giới ít ai xài hai ba loại dầu thơm một lúc như vậy lắm. Tôi hiểu ra mọi chuyện sau những lời phân tích của thầy Chu. Dạ cập ai, anh hỏi lại thầy. Vậy bây giờ mình điều tra từ đâu hả thầy? Thầy Chu đứng lại Ngước nhìn lên bầu trời cao vời vợi Thở hắt ra một hơi đâm chiêu suy nghĩ Quả thật cái vụ này như mò kim đáy bể Càng cố tìm kiếm Thì mọi thứ lại như có ai đó dọn sạch đi Không chừa lại dù chỉ là một dấu vết Thầy Chu bước đi tiếp vết máu trên lưng đang giận khô lại vừa treo ra khỏi nghĩa địa Thầy quay người nói với hai đệ tử Cờ bây à Con ở lại đây Tìm một căn nhà trọ mà ở đi Từ ngày mai bà Ngọc đi đâu con theo đó cho ta Tìm hiểu về các mối quan hệ của bà ấy Không được để sót một chi tiết nào Có cái gì thì báo ngay cho ta biết Còn Tú Ngày mai đưa ta đi gặp một người Ta muốn hỏi họ vài cầu Là ai vậy thầy Còn ai nữa Chồng của cô Sương An Cậu Phúc đó Cả ba âm thầm trời khỏi nghỉ địa Bóng dáng dần ẩn khuất sau màn đêm đen kịch Bầu trời chỉ còn lại những cơn gió nhẹ lướt qua Mát trời Gần 3 giờ sáng Mén được người ta đưa thả về ngay trước cổng nhà mình Trên người ăn mặc súng xính Xài toàn đồ hiệu sang trọng Sau một thời gian xa nhà Không biết ngày đó mén bị người ta đưa đi đâu Làm những gì Nhưng mén của ngày hôm nay đã khác xưa rất nhiều Chỉ sợ đến ba má cũng nhận không ra. Mặc dù chỉ mới có mấy tháng không gặp thôi Mén dừng chân Xoay người lại Đôi chân trắng nổn nà trên đôi dài cao gót 10 phân Mong men tiến lại gần nhà của Thảo Mén nhìn vô trong nhếch môi cười Con vàng thấy người quen Nó không có sủa Chạy lại ngoắt đuôi Hít dài hơi mừng quính Mén đạp nó văng ra xa Vì cái tội dám la liếm vào chân của cô Nó đào đớn ẵn lên một tiếng Cho cục đuôi chạy vô hiên nằm co ro Mén nhìn nó Hừ một tiếng cho gần giọng nói <cười> Có vậy chứ Tưởng mén đi vô đánh thức chị em thảo chạy Để khoe chiếc đầm đắt tiền mình mặc trên người Và cả chiếc túi sách hàng hiệu mới cống mới tạo được Nhưng mén lại đi tới sàn giếng Chỗ mấy cái lưu bà mận chứa nước mưa Nhìn chăm chăm vô đó Rồi nở một nụ cười gian ác Trước khi mén mở nắp mấy cái lưu chứa nước Còn cẩn thận nhìn xung quanh một lực Thấy cả nhà chưa có ai dậy Mén nhanh tay móc ra một cái gối thuốc Đổ lần lượt vào bốn cái lưu, rồi đẩy nắp lại. Cô ta nhếch môi cười, phủi tay quay đi, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Buổi sáng Thảo là người thức dậy đầu tiên. Lấy phút xong cô không đi làm dâu, như vậy cũng tốt. Như đúng ý mà người thầy dặn. Vừa được ở bên cha mẹ, vừa lại có được người chồng tốt, hết mực yêu thương mình. Cô múc từng gáo nước xấu lên mặt cho tỉnh táo, Nhấp từng ngụm nước đánh trăng thật kỹ sau mới quay vào trong nhà. Thảo dựa quay đi, trăm con đĩa bé tí ti chỉ bằng sợi tóc, ngò ngoe bơi trong mấy cái lưu nước. Chắc là do chiếc gáo dựa màu tối nên Thảo không để ý. Không biết có con nào chui tọt vào bụng cô hay không. Thấy mặt nước yên lặng, chúng mới bám vô miệng sành, dày như một đám triêu lâu ngày không có người cọ rửa. Nếu không để ý kỹ, thì sẽ không bao giờ nhận ra chúng là những con đĩa hút máu. Đối khác Chực chợ con mồi để mà tấn công Trúc ăn sáng xong Thì cô đi ra chợ như thường lệ Ông Giang bà Mận cũng ra ruộng làm việc Mùa này sắp được thu hoạch Cũng khá là bận trộn Nhà chỉ còn mình Thảo Tối qua phút Công ngủ ở đây Hàng quá chiều qua về trễ Nên anh dặn vợ đừng có chờ mình Anh sẽ ngủ qua đêm ở sưởng Gần trưa Thảo thấy bụng mình hơi chặn Cái thai của cô đã được hơn 7 tháng Mà nhìn gọn như một người mang thai 5 tháng vậy thôi Lúc trước Thảo phải nịch bụng Vì sợ gia đình của mình biết Vậy mà cũng giấu trót lọt suốt được mấy tháng đầu Bụng con so lúc nào cũng gọn hơn con dạ Người ta tăng cân vụ vụ, còn Thảo trong dáng vẫn rất gọn Có chăng chỉ tăng cân nhẹ nhẹ chứ không đáng kể Ông bà bãi thấy con gái về Thì mừng ra mặt Cả hai bắt mén đứng trước mặt Xoay qua xoay lại Kiểm tra xem con mình có gầy đi chút nào hay không Thấy nó vẫn như xưa Còn có phần xinh đẹp hơn gấp bội Quần áo dài dép Đầu tóc Và cả tiền bạc thấy rũng trịnh hơn Hôm mén bị người ta đưa lên xe Thì ngay hôm sau cô gọi điện về Báo cho bà má bớt lo Dặn đừng có báo công an Cô đi mận ít bữa nữa sẽ quay về Ông bãi cười hớn hở Nói với con <cười> Bà chạy qua chợ Mua ít đồ về nấu cái lẩu mắm đi Mua thêm con cá lóc về tôi nhóm nướng thằng À còn nữa Đừng quên mua cho tôi một chai rượu gò đen Bên nhà bà Năm nhà bà Trước nay cả nhà mình ăn một bữa cho ra trọ Mừng con nhỏ mén về chơi Mén mở bóp Móc tới mấy triệu vui vô tay má cho căng dặn má cầm đi Xài hết thì báo con Từ giờ con lo cho ba má được Thèm cái gì thì cứ mua mà ăn Quần áo nếu thích thì cứ mua Đợi khi nào con quay lên lại Sài Gòn Lãnh lương xong á, con gửi về tiếp Thôi má đi chợ đi chui rồi đó Con qua thăm nhỏ Thảo chút ha Bà bảy thấy con gái của mình đưa nhiều tiền Còn đâm lo cho nó Chỉ sợ nó làm ba cái nghề xã hội khinh bỉ thì Tiền nhiều mà làm cái gì Bà chỉ có mỗi đứa con Mong muốn nó một đời bình an bên cạnh ba má Dù nghèo một chút Nhưng hạnh phúc Chỉ như vậy thôi bà cũng cảm thấy mãn nguyện Bà bãi kéo mén ra sân lâu lại cái ghế đá cạnh gốc cây mận Cho hỏi Ê mén Mày nói cho má biết coi Bây ở trận làm cái gì Mà sao kiếm nhiều tiền vậy Hay là Má nè Má nghe người ta đồn bậy bạ phải không Là con may mắn được người ta mời làm mẫu ảnh đó Chụp hình bên cạnh mấy cái gánh trái cây Để họ đem đi triển lãm Tuốt bên nước ngoài má Má đừng có nghe tiên hạ họ đồng tầm học Họ ghen ăn tức ở thôi Bà bãi thở dài Vẫn không tin là con mình gặp mai tới như vậy Trong khi ở trên đó thiếu gì những cô gái Còn đẹp và sang hơn con gái của mình Tội chi mà về quê mời mến đi làm mẫu chụp ảnh chứ Bà bãi còn tưởng họ bị khùng nữa chứ Mến biết trong lòng má mình vẫn hoài nghi Cô ngã đầu vô lòng má Mà nũng nịu Má hả Thôi má đừng có lo cho con Tại người ta à, Biểu con gái má đậm chất con gái miền Tây Má hay hay á <cười> bà bãi nghe xong cũng vui trong lòng Dặn mén đủ thứ trội mới xách giỏ đi chợ Má vừa trời khỏi đi Mén vô nhà thay chiếc đầm hoa trong thật kiêu sa Chạy qua nhà thảo trội bên mặt lên hỏi Nè bà thấy tôi có đẹp không Lâu không gặp mén Công nhận nó thay da đổi thịt đẹp hẳn ra Thảo nhăn nhó cố gượng nụ cười nhạt Mà khen <cười> Mày đẹp quá mén Tao xém nhận không tra mày luôn á Bộ mấy tháng nay mày mận ở đâu hả Mà tao gọi điện thoại không có được chứ Mén biểu mồi Xoay một vòng cho Thảo ngắm vừa khoe chiếc đầm xinh Chiếc đồng hồ xịn Và cả cái iPhone mới cống được ông chủ tặng cho Nó ngồi xuống chìa tay tra hiệu Kêu Thảo đưa điện thoại cho nó Mở máy bấm số nhá qua Cho lưu được số Nó dặn buổi tối đừng có gọi cho nó Nó bận Thảo hơi thắc mắc sao mà Nó không bận ban ngày, lại bận ban đêm Nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua Thấy nó vui và kiếm được nhiều tiền Cô cũng mừng cho nó Giống nhà nó nghèo không khác gì nhà Thảo là bao nhiêu Biết đâu nó lại nổi tiếng với cái nghề người mẫu như nó vừa kể Thì ông bà bãi được thơm lây cho con gái Hưởng phước tuổi già Mà không cần lo lắng về chuyện tiền bạc Thảo nghĩ như vậy Mén chu môi, chẹp lưỡi nói À ừ Thì tao mận ăn trên Sài Gòn chứ đâu Chỉ là tao bận phải chụp hình cả ngày Tối về mệt quá tao muốn nghỉ ngơi Chứ không có muốn ai làm phiền thôi Còn mày cha có bộ bụng to dữ ha mèn ơi Hồi trước đây tao còn ghen tị với mày Bây giờ tao hối hận Cái dạo đó suy nghĩ nông cạn ghê Nếu tao giống như mày Lấy chồng sớm Chắc có lẽ tao không có được như ngày hôm nay rồi Thấy Thảo không nói gì mến quay lại Cô hốt khoảng nhìn Thảo nằm trên giường Ôm bụng đau hoàng quại Mồ hôi trên trán túa ra Chân tay lạnh ngắt bé ngồi xuống bên cạnh Nắm lấy tay Thảo lây lây Quảng hồ mà hổi giọng Ê Thảo mày bị sao vậy Sao tự dưng ra nói chuyện ngon lạnh mà Mày sao vậy nè Mẹ ơi tao đau quá gọi cấp cứu mau đi bé luôn cuốn thấy Thảo đau như vậy Sợ tới tái mặt Nhìn xuống dưới Thấy dòng máu đỏ bắt đầu trị ra Cô kinh hãi chạy ra sân la lấn Xem có ai quanh đây để giúp một tay Bớ người ta Bớ người ta cứu dây Có ai không cứu dây Đúng lúc Trúc đi chợ vậy Thấy mén đứng ở sân la lối kêu cuốn Cô lo lắng hỏi Mén à có chuyện gì Sao bây la lối um sầm vậy Trời ơi chị Trúc Con nhỏ nhỏ Thảo nó không xong rồi Không đợi mén nói hết câu Trúc lao ngay vô nhà Thấy Thảo nằm ôm bụng trên bụng máu Cô thẳng thuốc chạy lại Lây em mình dậy Nè Thảo, Thảo ơi, có chuyện gì vậy em? Tráng lên, hai đứa em đi bệnh viện Vài người trong xóm cũng chạy qua Trúc nhờ người ta chở hai chị em tới bệnh viện Trước khi đi, Trúc còn dặn mén chạy ra đồng Hối ba má của mình trở dậy Chuẩn bị ít đồ, đưa vô bệnh viện cho Thảo Họ đi khỏi thì mén mới thở vào nhẹ nhõm, nhếch môi cười nhạt tự đắc Đứng lãm nhảm một mình <cười> tự có chồng giàu ngon hả? Để tao coi, mày mà không giữ nổi đứa nhỏ hạnh Phúc còn thương mày nữa không? Mén trệ môi, cắm đầu chạy ra khỏi ngõ Nhắm hướng cánh đồng mà chạy đi Báo tin cho ông Giang bà Mận hay Nhờ Thảo phải nhập diện rồi Tại cửa hàng vật liệu xây dựng ở trên thị xã Phúc vừa tiễn khách xem vật liệu ra cửa Anh tính quay vào trong gọi về hội thăm vợ Mới một ngày không gặp Mà anh đã nhớ hai mẹ con cô gia giết vừa quay đi thì bỗng sau lưng có tiếng gọi, làm cho anh giật mình ngoảnh lại. Thấy có hai người đàn ông lạ mặt đến. Phúc còn tưởng là khách, cúi đầu chào hỏi họ cần cái gì. Thì thầy Chu mỉm cười, nhỏ giọng mà nói: <cười> "Cậu là cậu Phúc có phải không? Xin được tự giới thiệu, tôi tên là Chu, còn đây là thằng cháu tôi." Ừ, dạ là tôi. Tôi giúp gì được cho hai vị?" Phúc nhìn một lượt từ đầu tới chân hai người đàn ông trước mặt Thầy Chu xin vô nhà nói chuyện Phúc đồng ý Anh sai người pha trà mời khách Mà không hề hay biết Điện thoại của mình trong ngăn kéo Có rất nhiều cuộc điện thoại gọi tới Không may nó lại hết pin ngay lúc này Để chén trả qua trước mặt Hai thầy trò thầy Chu Phúc mới hỏi à, Hai vị nói đi Tôi xin nghe à, Chẳng dấu gì cậu Phương nó là cháu gái của tôi, là người phải nhận tội trong cái vụ án vợ trước của cậu. Nếu không phiền, cậu có thể kể cho chúng tôi nghe một chút về các mối quan hệ ở ngoài xã hội của cô Xuân An được chứ? Phúc hiểu lầm hai người này có ý nghĩ xấu về Xuân An. Anh đứng dậy, bật dọc nói: Cho dù Xuân An không còn trên cõi đời này, nhưng hai vị đừng có bôi nhọ danh dự của cô ấy. Tôi bây giờ. Tôi đã là người của vợ con Nhưng tôi vẫn tôn trọng Thương tiếc Xuân An Cô ấy là một cô gái tốt Cho nên tất cả những gì về cô ấy trong tôi đều tốt đẹp Tôi không có gì để nói cả Còn bây giờ mời hai vị về cho Xin lỗi nha tôi không thể giúp được Tú kéo Phúc ngồi xuống Dỗ chai an ủi Anh Phúc à bình tĩnh trước đã Nghe em với sư phụ nói đôi lời đi Cái gì Cậu gọi mấy lời sư phụ Tôi xưa này giống không tin vào tâm linh Nên đừng ở đây lừa gạt gì cả Tôi không mê mũi như người khác đâu Thầy Chu không muốn làm mất thêm thời gian Rồi nói Ở mối quan hệ của cô Xuân An và gia đình Có mâu thuẫn hay khúc mắc gì hay không Nếu tôi nói với cậu rằng Cô ấy bị người ta êm bùa đến chết Mà còn là một loại tà thuộc đến từ Trung hoa Cậu có tin hay không Cậu luôn nói mình yêu thương cô ấy Đã bao giờ cậu tự hỏi Vì sao cô ấy phải chọn cái chết hay chưa Tôi dám cá là chưa Chưa một lần cậu nghĩ tới điều đó Bởi vì trong mắt mọi người Cháu gái tôi chính là hung thủ Phúc thự người cha Đúng là anh chưa bao giờ nghĩ tới nguyên do Xuân An phải tự tử Vì đau buồn quá Anh vùi đầu dầu trụ Và công việc để quên đi Khi mà cảnh sát bắt được hung thủ ngay tại hiện trường Anh ngẩn mặt nhìn thầy chu, Lắp bắp nói Chuyện này Chẳng phải là bắt được hung thủ rồi sao Chính cô ấy đã đẩy vợ tôi xuống lòng <cười> Vậy có biết vì sao cháu tôi đẩy cô ấy xuống hay không Trong khi họ có mối quan hệ với chủ tiệm Và khách hàng giống rất thân thiết Phúc im lặng Đầu óc của anh trống tích không nghĩ được gì Thầy chu thấy hôm nay không khai thác được nữa Bởi những câu hỏi của mình Cần chút thời gian cho phút suy ngẫm Thầy đứng dậy Vỗ dài anh mà nói Cậu cứ suy nghĩ Về những điều tôi vừa nói Tôi cũng chỉ muốn tìm ra hung thủ thật sự Để cứu cháu mình thôi Và hơn hết Là lôi kẻ đô trả ánh sắc Có như vậy cháu tôi mới lấy lại được danh dự Và vợ cũ của cậu Mới có thể an lòng nhắm mắt để chính suy. Đây là số điện thoại của chúng tôi. Nếu cậu nhớ ra chi tiết gì, mong cậu giúp cho. Cậu cứ gọi đến bất kể ngày đêm. Đặt mảnh giấy có ghi số điện thoại xuống trước mặt cho Phúc. thầy chua quay sang nói với tú. Chúng ta dậy thôi con. Dạ thưa thầy. Anh Phúc à em dậy sư phụ xin phép nghe. Phúc cầm mảnh giấy có ghi số điện thoại trên tay. Anh gật đầu Tiễn họ ra tới cửa Thì chợt thầy Chu quay lại Nhìn chăm chăm vào mặt Phúc mặt phắng Ờ Tôi nhìn thấy ấn đường trên trán cậu có sợi tàn đó Tôi e là trong một thời gian gần đây thôi Nhà cậu sẽ có tàn sự Nhớ bảo trọng Tú ngớ người ra quan mang sau câu nói của thầy Chu Phúc đứng trong theo họ Cho tới khi hai bóng dáng ấy xa giận Hòa mình vào dòng xe tóc nập Cầm mảnh giấy có số điện thoại trên tay Đi đến bàn làm việc ngồi xuống Đưa tay xuống kéo ngăn bàn ra cất nó vào trong Chợt anh nhìn thấy chiếc điện thoại của mình Vẫn nằm im trong góc bạn Như sự nhớ ra chưa gọi về cho vợ Sợ tới thì nó hết pin Cắm được cục sạc Thì cậu nhân viên lại chạy vào Kéo anh ra ngoài có khách Công việc bận biểu suốt ngày phút đành để chiếc điện thoại lại Sạc pin cho đẩy Còn mình đi theo nhân viên ra đón khách Cũng quên đi những lời thầy Chu vừa nói Tại bệnh viện ở trên tỉnh Trúc đưa em mình tới nơi Các bác sĩ chẩn đoán Thảo bị động thai Giữa mất máu quá nhiều Trong tình trạng bệnh nhân đã kiệt sức ngất đi Xét thấy tình trạng của Thảo càng ngày xấu đi Họ phải đi đến quyết định Là tiến hành mẫu gấp Lấy đứa bé ra khỏi bụng mẹ Mặc dù cái thai mới hơn 7 tháng Nếu không làm như vậy Sẽ nguy hiểm đến cả mẹ và con Trúc Trung Trung ký vào tờ giấy cam kết Trước khi ca mẫu được tiến hành Cô phải làm thay việc này cho Phúc Bởi mãi chẳng thể liên hệ được với anh Ông Giang và bà Mận lật đật đi tới bệnh viện Ngay sau khi nhỏ mén báo Thảo phải nhập viện rồi Thấy Trúc đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cuốn Bà Mận trưng trưng nước mắt Nếu tại con gái mà hỏi Trúc à Con Thảo nói sao vậy con Trời ơi còn cháu tôi có làm sao Thân tôi sao sống nổi đi? Kéo chiếc căng trẳng lên mặt mà khóc Bà mận lo cho hai mẹ con của Thảo cũng đúng thôi Bà biết thai sinh thiếu tháng đã khó nuôi Nay lại sinh trong hoàn cảnh này Thì bà càng lo hơn gấp bội Sự sống của con gái và cháu của bà Bây giờ mỏng manh như sợi chỉ Đứt bất cứ lúc nào Ông Giang gần giọng quát lên Mặc dù trong lòng ông cũng lo lắng không kém Bà thôi đi Còn út Thảo dạy cháu của tụi nó sẽ không sao Chưa gì bà cứ khóc um sầm như vậy Thì tôi biết phải làm sao đây Trúc kéo má mình lại Nhìn bà lắc đầu Cô sợ ba giận sẽ làm um lên Chứ không đơn giản chỉ là trời la dài câu như thế này Trúc đỡ má ngồi xuống Từ từ kể lại Khi mình vừa về nhà Đã bắt gặp Thảo băng quyết Chẳng hiểu sao từ lúc mang thai đến nay Thảo luôn khỏe mạnh ăn uống rất kỹ vì bà mận khá khéo tay trong việc chăm con gái mang bầu. Thế vậy mà đến cuối cùng hai mẹ con nó vẫn xảy ra chuyện. Cầu trời khấn Phật tổ tiên ông bà, về phù hộ cho hai mẹ con con bé được bình an. Lại nói báo tin xong, mén quay về nhà Ăn món lẩu mắm và cá lóc nướng Lâu lắm cô mới được thưởng thức đặc sản quê nhà Những món ăn trên thành phố Dù là đắt hay sang trọng đến mấy Cũng thua cái hương vị dân già ở quê Ăn xong thì chén dĩa mén chẳng buồn rửa, Lại cầm điện thoại ra chiếc ghế đá mà ngồi Và bãi đi lại Ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai mén hỏi Ê mén, mày lấy xe chở má vô bệnh viện á Thăm con Thảo chút xíu đi Hàng sớm với nhau Tối lửa tắt đèn Bà bảy chưa nói hết câu Mén đã cắt lên Má ơi Từ khi nào má quan tâm chuyện thiên hạ hay vậy Thôi má nhà nghỉ ngơi Chơi với con gái của má nè Ngày mai con lại quay lên Sài Gòn rồi đó à, Đi nhanh vậy sao bay Tưởng đâu lần này bây giờ Ở nhà với ba má được chăm bữa nửa tháng chứ Mén xài vào lòng má Mà nũng nịu. Trời ơi má ơi về thăm ba má được hai bữa là ok rồi Chứ mấy cô kia hả Xin gãy lưỡi mà ông chủ cũng đâu cho về đâu Má, nha Ở nhà chơi với mến ha Bà bãi đặt tay lên mái tóc của con Vút vuốt, vuốt như hồi mến còn bé Không hiểu sao bà cứ cảm thấy lo trong lòng Luôn mang một cảm giác bất an Mặc dù biết nhỏ mến đang rất vui cà bay ở trên thành phố Cũng đã hơn một ngày theo sát bà Ngọc Tú để chiếc xe máy cho Cờ Bay Lấy phương tiện đi lại Anh cũng thuê hẳn cho Cờ Bay một căn nhà Thuê gần nhà của bà Ngọc Để tiện cho việc theo dõi Ít ai biết Tú xuất thân trong một gia đình giàu có ở Long An Anh là con thứ hai Trong một gia đình của hai anh em Ba má của anh Là chủ một công ty xuất nhập khẩu trái cây Có tiếng ở xứ miền Tây Nam Bộ này Nhớ năm xưa do anh khó nuôi ốm hoặc quẹo nên ba má phải gửi cho ông hai nuôi. Theo lời giới thiệu của một người bạn thân, từ đó mà tú ở với ông hai, thời gian về nhà cũng ít. Cờ bay đứng trên lầu căn nhà thuê, ngó vô sân nhà bà Ngọc. Thấy bà ấy vừa leo lên xe, anh dội đi xuống, dắt chiếc xe máy đi theo bám đuôi bà ta. Theo sau bà ấy, đến một con đường vắng, tuốt dưới quần bình Chánh. Trẻ chờ một con đường nhỏ, chỉ vừa một chiếc xe đi. Hai bên là những thửa ruộng. Ngập hoa mạo tốt xung suy, trái triệu nặng Xe dựa đi hết con đường đất để vô trong sớm Thì đột nhiên một chiếc xe bảy chỗ Phi từ góc đường bên kia phóng ra Chắn trước mặt Linh tính có chuyện chẳng lành Quay xe cũng không kịp cờ bay nhanh trí giơ bàn tay lên ngang mặt Đưa ngón tay bên kia vô miệng Cắn cho chảy máu vẽ chữ bùa trên tay Rồi áp lòng bàn tay ấy lên trán của mình Vừa làm xong thì bốn người đàn ông từ chiếc xe bảy chỗ chạy tới Đã kịp bay quanh lấy xe của anh Khóa tay cờ bay đưa lên xe Họ đóng cửa lại Hối thúc tài xế chạy đi sao cờ bay nhìn thấy mình Bọn chúng bịt mắt anh bằng một miếng dại lụa đen bóng Nhét thêm cái miếng dẻ vô miệng Cờ bay không phản kháng Anh biết cố gồng hết sức cũng không đánh lại bọn chúng Chỉ về huyết phụ lên trắng Mong sư phụ có thể cảm nhận được nguy hiểm của anh qua linh cảm Mà đi tìm kiếm Cũng không biết họ đưa cả bay đi đâu Gia đình bà Mận đứng ngồi không yên Chờ mấy tiếng đồng hồ Cuối cùng thì đèn phòng mổ cũng tắt đi Bác sĩ bước ra Đưa cánh tay lên lao những giọt mồ hôi Lắm tắm đổ trên trắng Nhìn cả nhà ba người Mỉm cười gật đầu. ca <cười> bổ thành công Chúng tôi đã cứu được hai mẹ con của ấy Đứa bé trai nặng một kg hai Do sinh thiếu thắng Nên đứa bé sẽ được chuyển qua lòng kính Để được chăm sóc đặc biệt một thời gian Mọi người nhìn cháu đi Trời ơi chúng tôi sẽ đưa nó đi ngay Cô y tá đứng sau lưng bác sĩ Đứng lại dài 3 giây Để cho mọi người nhìn thằng bé một chút Rồi bọn đi ngay Theo sau là chiếc xe băng ca của Thảo Cô vẫn chưa tỉnh lại Bác sĩ cũng đưa Thảo vô trong phòng chăm sóc đặc biệt Trúc định đi theo ba má mình vô trong đó Chăm sóc cho Thảo Thì đột nhiên bác sĩ gọi cô lại Nói cái gì đó riêng với Trúc Không biết bác sĩ nói gì Mà sắc mặt của Trúc sám quét đi Nhìn bác sĩ kinh ngạc mà hỏi lại Bác sĩ nói sao Con đĩa Ở trong bộ phận sinh dục của em tôi hả Đúng rồi Khi chúng tôi tiến hành cầm máu cho cô ấy đó Một y tá đã phát hiện ra Trong bộ phận sinh dục của em cô Có một con đĩa hút máu Bám chặt từ ngoài sâu dưới bên trong âm đạo Lúc chúng tôi gấp nó ra, cô ấy vẫn tiếp tục chạy máu Và đó cũng là nguyên nhân khiến cho cô ấy bị băng quyết và động thay Nhưng mà cô yên tâm đi, cô ấy đã ổn Sợ dĩ tôi không nói cho ba má của cô biết Vì sợ họ nghe xong sẽ sốc đó Bác sĩ vỗ vỗ lên vai Trúc như để trấn an cô rằng Thảo đã qua cơn nguy kịch Điều cô tắc mắc bây giờ là chính về con đĩa kia Cô tự hỏi trong đầu Nó rất ít khi ra đồng làm việc lội xuống ruộng bùn hái qua súng Hay kèo nèo cũng không Bởi từ nhỏ con bé đã rất sợ nước Từ ngày mang thai tới nay Nó cũng chưa hề ra ruộng làm cái gì Vậy thì tại sao Lại có con đĩa sống trong người Đặc biệt là còn ở trong âm đạo Tiếng của bà Mận từ đằng xa gọi Trúc chật mình dạ một tiếng Suy nghĩ vừa rồi cũng nhanh chóng tan đi Cô lấy điện thoại ra gọi Thấy Phúc đã chịu nghe máy Chúc mừng quýnh lên Cô kêu anh lập tức vô bệnh viện thăm vợ con Phúc nghe xong thì tai chân bổng trũng Anh phải nhờ người lái xe đưa anh vậy Tâm trạng của Phúc lúc này rất xấu Sợ khi lái Sẽ không làm chủ được tốc độ Dễ gây tai nạn cho mình Và người khác Trời sẵm tối màn đêm bao trùm xuống nơi đây Một màu đen Chiếc xe của bà Ngọc vừa trời khỏi căn nhà Ở phía cuối sống Chiếc xe bảy chỗ mới chạy tới, đậu ở trước cổng Họ đưa cờ bay vô nhà, nhốt anh vào một căn buồn tối ôm Một ánh đèn sáng cũng không có Nó yên tĩnh đến trợ người Bên tai cờ bay, tiếng mũi vo ve loạn xạ lên Bên ngoài tiếng một người đàn ông xa lạ, đầy uy quyền Hỏi cả đàn em của mình vang vọng Làm xé toan đi bầu không khí tỉnh mịch ở trong đây Thụi bay có chắc là đúng người chứ Làm ăn cho cẩn thận đó Ông chủ ra lệnh không được giết người hay đánh gì nó Nên từ mày ra ngoài Lọ cơm nước cho nó đi Lại một người khác bước vào trong Sau những câu nói của ông ta Làm cho cờ bay phải suy nghĩ Ông ta cầm điện thoại của đám đàn em Nhìn vào tấm hình họ chụp khuôn mặt cờ bay trong đó Ông ta cau mày, tay đưa lên gãi mũi Tội dễ đâm chiêu Nhìn trân trân vào trán cờ bay Rồi thẳng thốt kiều lệnh Ừ. Quyết phụ Người này biết giải huyết phụ lên trác Anh ta không phải kẻ tầm thường Như chúng ta nghĩ đâu Cờ bay tự hỏi trong đầu Ông ta là ai Sao lại biết cả huyết phụ trên trắng của mình Đã họa trước khi bị bắt đi chứ Tiếng chuông điện thoại đổ lên Người đàn ông bên ngoài phòng nhấc máy nghe Không biết họ nói gì với nhau Cờ bay chỉ nghe thấy những tiếng ẩm ừ Một lúc sau ông ta cướp máy đi, trả điện thoại cho người kia, rồi dặn dò đám người của mình, canh giữ cho cẩn thận, người không thể giết. Nhưng nếu hắn muốn trốn khỏi đây, thì mấy cậu biết phải làm gì rồi đó. Dạ, ông chủ. Bên ngoài chợt yên tĩnh đến lạ. Cờ bay đoán là người đàn ông kia đã đi khỏi đây. Có chăng chỉ còn lại vài, vài ba tên ở lại canh giữ. May mà chúng cột tay cờ bay ở đằng trước anh đưa tay cố gỡ dây lụa chúng bịch mắt và cả cái nụ dễ dơ bẩn ở trong miệng ném xuống đất đúng như mình dự đoán trong căn phòng tối ôm tối mò một chút ánh sáng cũng không bởi ngoài trời đang dần tối đi lại nói tới lúc nửa đêm trong căn biệt thự ở nhà bà Ngọc thoại liên tỉnh dậy vì có tiếng ai đó bước đi lẹt xẹt ngay trước cửa phòng tiếng dép lúc trọ lúc mất lâu lâu lại dội lại bên tai nghe rất rõ ràng. Cô ngồi bật dậy, miệng ngáp dài một hơi, vươn vai xong, thò tay mò mẫm bật công tắc đèn lên. Và đột nhiên cô giật mình trục tay lại. Khi cảm nhận tay mình, vừa sợ phải một vật gì đó ướt át, nhấp nháp bên phía trên bàn. Cô căng mắt tra nhìn, màn đêm bao phủ làm cho cô không tài nào nhìn thấy được. Bên ấy là vật gì? Cho dù đã cố gắng hết sức. Cậu đổi ý, luồn tay xuống gối quờ tấm lấy cái điện thoại Hở đèn flash nhìn xung quanh Kiểm tra mọi thứ Tất cả đều ổn Nhưng khi ánh đèn flash của điện thoại trên tay Chiếu thẳng vào đôi mắt của đứa trẻ Cạnh góc tủ quần áo Thoại liền mới đến người quảng hút Làm rơi cả cái điện thoại xuống nệm. Cậu đưa tay lên che miệng Cạn tiếng thét trong đêm của mình lại Đứa bé cười khì khì trong bóng đêm Đôi mắt đỏ trực như lửa Nhìn cô không chớp mắt Hỏi một lúc sau Tiếng cười mới im bặt đi Không gian tỉnh mịch đến đáng sợ Thoại Liên nghe rõ cả tiếng con tim mình đang đập lên Ngồi im một hồi lâu Cô mới trấn an tinh thần Xoay qua mở bóng đèn ngủ Đúng là đứa bé đã biến mất rồi Trong phòng ngoài cô tra không có ai Đôi chân vừa sỏ vào đôi dép bông dưới đất Đã dội thục lên trên Coi chân ôm lấy đầu gối Là nước Bây giờ cô mới phát hiện ra dưới nền nhà Toàn nước là nước thôi Không biết nó bắt đầu từ đâu Nhưng dấu bàn tay nằm ngón Nhỏ xíu In đậm kính ở dưới nền nhà Kéo theo một vệt nước dài Từ trong chiếc bàn trang điểm của cô Ra tới ngoài ban công. Thoại liên trung trải ngồi thu mình Trong chiếc chăn Không dám nhìn ra ngoài dù chỉ một lần Sau cái chết thảm của nhỏ thắm Ở bệnh viện dường như đêm nào cô cũng gặp đứa bé trong giấc ngủ cả Khi tỷ nó bắt cô đưa đi công viên chơi Lúc lại leo tót lên chiếc ghế xích đu Bắt cô đứng sau mà đưa cho nó Lúc lại nằm bên cạnh cô Bằng một cơ thể lạnh ngắt như nước đá Trên người không một manh áo Miệng nó hoạm chặt lấy bầu ngực căng cứng hớ hên của cô Như lớp váy ngủ mỏng manh Làm cho cô đau nhất đến vài tuần Điều làm cô kinh sợ nhất khi là khi mới nghe mẹ của nhỏ thắm gọi điện. Bà bảo Trăng nó nhảy lầu tự tử ở trong bệnh viện ngay trong đêm đó. Cô còn nằm mơ, đứa bé ngồi chiếm chệ trên đỉnh xác của nhỏ thấm, mồm miệng nhơ nhức máu tươi, tay cầm một quả tim mà nhai nhấu nghiến một cách ngon lành. Quý tên giả vừa nghe xong tập 3 của hình hài lăng xối tác giả Trần Đăng Linh. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả vào chiều ngày mai với tập 4 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.